bị bà Năm nắm đúng cái thóp của bà Bà Ba Hạnh còn nhớ lại Có một ngày sau khi Năm Phụng về làm vợ ông cả Ông quá si tình cô vợ trẻ vừa mới cưới về Cho nên đêm ngày đều sống vui vẻ bên cô ta Như ngày trước ông đã từng nuôn chiều ở bên Tư Cúc Ông cả còn ngỡ là bà Năm trước khi về làm vợ ông vẫn là con gái Là người đầu tiên được hưởng của trời cho khiến cho ông rất đổi hài lòng, lúc đó lại khiến cho bà ba phải chịu cảnh phòng không chiếc bóng một thời gian khá dài. Những đêm sống cô đơn đó làm cho tay chân của bà cảm thấy mệt mỏi, đau nhất. Con nhung được bà gọi vào để xoa bóp, nhưng con nhỏ này thuộc về loại chân yếu tay mềm, làm bà không mấy hài lòng, bà lên tiếng nói với nó. Nhung, mày bóp mạnh tay cho bà, bà đau nhức lắm, bóp nhẹ hiệu như vậy làm sao mà hết nhất. Con Nhung dù sợ bà hai, bà ba, nhưng mà so bóp cho bà ba đã mấy ngày và đêm nay cũng đã cả tiếng đồng hồ. Cho nên nó vừa chán nản, vừa mệt mỏi, lại thêm buồn ngủ đang kéo đến. Nó lên tiếng như muốn cãi lại. Thôi bà ba, con hốt sức rồi, nhưng càng bóp, tai bóp chân cho bà. tay con càng thấy mỏi rã ra, bà cho con được nghỉ tay nha. Tao biết rồi. chắc mày có hẹn với thằng mừng cho nên muốn nghỉ tay ở đây đặng ra gặp nó ở đây mà con thời với bà ba tại tay con mỗi thiệt, chưa có hẹn với anh mừng đâu nếu bà không tin con kêu anh mừng vô thay cho con được không con nhung quả là một con bé quá thật thà nó không hiểu thằng mừng là nam giới vô đây xoa bóp tay chân cho bà chủ là điều tối kỵ nhưng nghĩ thằng mừng cũng là đầy tớ cũng có bổn phận giống như nó cho nên không ngoại trừ nhiều khi bà ba thấy thương con nhung giống như đứa con một đứa con gái phải đi ở đợ cho nhà ông cả từ tấm bé từ khi bà mới sinh ra đứa con đầu lòng lúc đó con nhung chỉ mới chừng năm sáu tuổi bây giờ nó đã trở thành một cô thiếu nữ dáng vẻ mảnh mai tuy không xinh đẹp bằng những cô gái cùng tuổi trong xóm vườn tre nhưng nhìn một hồi lâu cũng cảm thấy nó có duyên ngầm bà ba hạnh định không cho con nhung nghỉ tay bắt nó ở lại xoa bóp cho bà suốt đêm nay Bởi vì bà cảm thấy thân thể rã rời đau nhức vô cùng. Bà tính đốt ngón tay đoán ra là sắp tới ngày cho nên mới bị hành xác như vậy. Nhưng khi thấy đôi tay con nhung đắm vào da thịt, Bà càng lúc càng yếu ớt, Mà đôi mắt của nó thì lim diêm giống như muốn ngủ gục. Bà thấy thương tình cho nên bà lên tiếng nói, đâu mày kêu thử thằng Mừng vô đây thai, coi nó có làm được không? Nghe bà nói mấy câu, Thì con Nhung tức thì đứng dậy biến nhanh ra cửa Nhưng mà bà đã kêu giật ngược trở lại và nói tiếp Nè nè cái con Nhung Tao nói chưa hết cầu mà mày tính bỏ chạy rồi hả Con bé đành đứng lại trong lòng sợ bà ba đổi ý Thì khổ cho nó suốt đêm nay Dạ bà ba kêu con Ừ mày nghe tao dặn Mày với thằng Mừng á đừng có nói ai biết nghe đó nha Vì tao thương mày á cho nên mới cho thằng Mừng vô thế chỗ Ông cả mà biết á À, tao chết giọng đó dạ thưa bà ba giờ này ai cũng đi ngủ hết trơn rồi chắc chỉ có bà ba với con là còn thức thôi hà anh mừng cũng đã ngủ để con gọi ảnh vậy nói ảnh đừng có làm động mọi người phải thức giấc. ừ cái con này á thấy vậy mà lanh nó nghe. cái lanh lợi của con nhung chỉ là cái thứ khôn lanh vặt vảnh, chứ từ nhỏ đến giờ thân làm đầy tớ nó có được học hành gì để biết mọi sự trắng đen phải trái ra sao Cho nên tâm hồn và đầu óc của nó giống như tờ giấy trắng xáo rỗng, Còn có nói ra những câu hay ho Có lẽ chỉ vì do cảm tính tự nhiên xuất hiện mà thôi Sau khi con Nhung đi rồi Tự nhiên bà ba mới cảm thấy trong người trở nên rạo rực Bà nhớ đến chuyện bao lâu nay bà đi tìm một người để thay ông cả Để cho bà một đứa con để giải cái hạng tam nương ở trong nhà Theo như lời ông cả là do bà sinh ra nguyên một dọc ba đứa con gái Nhưng đến giờ bà chưa tìm được ai Trước đây bà từng chê thằng Mừng Thuộc về hạng đầy tớ Bần Đinh Người lại Dơ Bẩn Không đáng cho nó được trèo cao Cùng với bà chủ trong nhà Tối nay bà Ba Hạnh đã nghĩ khác Tuy nó ăn ở Dơ Bẩn Nhưng có sức khỏe tốt Lại còn là con trai Như ông cả thường đi tìm mấy cô gái trẻ măng Để về làm bé Để giải cái hạng xấu kia Làm tối nay bà Ba cũng cảm thấy tò mò muốn hiểu xem cái điều này có đúng như mọi người đã nói hay không. Rồi trong đầu bà lại nghĩ đến cái chuyện xã hội quá bất công, đàn ông thì được năm thê bảy thiếp, nhưng đàn bà, con gái phải chín chiên chỉ được hưởng một đời chồng, quả là thật không công bằng, bên trọng bên khinh, người thì thừa mứa trong nhà đến hai ba bà vợ, người thì lại phòng không gối chiếc, đêm nằm nhớ nhung thao thức giống như bà. Bà Ba Hạnh quyết làm một cuộc cách mạng cho bản thân của mình. và nghĩ là phải làm cho thật kín đáo, nếu không thì sẽ như hình ảnh của cô Tư Cúc bị đuổi ra khỏi nhà ngày nào. Nghĩ đến đây, bà ba liền ngồi bật dậy, đi đến bên tủ áo, lựa ra một cái áo lụa lèo sát nách mà bà hay mặc mỗi khi muốn chèo kéo cái tính háo sắc của chồng về phòng, nên vội vã thay cái áo đang mặc liền tay. Chưa đầy nửa khắc sau thì bà đã thấy thằng mừng đẩy cửa, bước nhẹ vào phòng. Bà lên tiếng nói với nó Mày khép cửa ừ. lại Như đang đắm bóp cho bà Mà người ta thấy Sẽ dị, dị nghị chết ừ, Thưa bà ba Con nghe Con Nhung nói bà Cho gọi cho nên con phải đến Nhưng mà sao con sợ quá Con Con không dám ngồi đây đắm bóp cho bà đâu Ông cả mà thấy được á Ông giết con chết á Ủa Cái thằng này Mày chỉ ngồi đắm bóp cho tao Chứ mày có làm cái gì khác đâu mà phải sợ nếu ông cả thấy á cũng chỉ là tao với mày rồi cấm cái chuyện này thôi đêm nay á vì tao thấy đào nhức tài chân quá mà con nhung nó buồn ngủ đấm hỏng đã tài nó đề nghị cho mày vô thai chứ tao cũng đâu có muốn đâu thằng mừng cũng thuộc vào cái loại người chất phát thường được bà hai bà ba thưởng tiền sau mỗi việc mà bà nhờ chẳng hạn như cái việc mà gài thằng mạnh đến gặp bà tư để hú hí bây giờ nó mới biết đến hai chữ ăn nằm ra sao Chứ trước đó thì nó chỉ nghe nói là cái gối bột trắng sẽ làm cho bà Tư phải thèm thuồng chuyện ăn nằm Rồi hai bà còn dạy nó nói xạo là đã thử thứ bột này với con Nhung Thấy con Nhung đòi ăn nằm dữ lắm Thằng Mừng thật sự nó cũng thương con Nhung thật tình Bởi vì cùng giai cấp với nhau cho nên dễ thông cảm với nhau Cả hai thường ngồi nói chuyện bên nhau Nhưng chưa một lần nó được nắm cái tay của con Nhung nói gì mà đến chuyện ăn nằm với con Nhung như kiểu thằng Mạnh với bà Tư Cúc ngày xưa. Khi nghe bà ba nói nghiêm nghị như vậy, thằng Mừng nó mới rụt rè bước đến bên giường nơi bà đang nằm chờ nó đến đấm bóp. Nó thấy bà ba mặc cái áo hở cả đôi cánh tay, còn hai ngực thì cứ phập phồng lên xuống, nó liên tưởng ngay đến hình ảnh của bà Tư hôm ở trong phòng cùng với thằng Mạnh, làm cho thằng Mừng đỏ cả mặt. Nó thấy mắc cỡ quá, quay mặt chỗ khác rồi nói: nếu nếu có gì bà ba nói đỡ cho con nghe con mà bị đuổi á là cả nhà chết đói hết trơn á mày cũng biết rồi đó chuyện bà tư thằng tằng tiệu với thằng mạnh xảy ra đúng như lời tao với bà hai dặn đến bây giờ mày thấy có ai biết đâu mà tao cũng hay bên giật mày và giúp đỡ ai để giúp tao mày á ở trong số những người đó cho nên khỏi phải lo sợ mày phải biết kính tiếng là được rồi như như vậy bà bà ba dạy con đắm đấm bóp làm sao con không biết nếu nếu rỡ rủi rủ lỡ tay bà ba nghe đến đây liền đẩy thằng mừng nằm xuống và đưa tay lên đắm lên người nó thử mấy cái và hướng dẫn thì cứ lấy cái nắm tay mà đắm lên đấm xuống lên các bắp thịt ở hai bên tay hai bên chân rồi sau đó đến phần lưng là được Nói xong bà nằm xuống cho thằng Mừng bắt đầu thực hiện cánh đấm bóp như vừa chỉ dẫn Thằng Mừng nó bắt đầu nó đấm từ bên hai cánh tay cho bà ba Nhưng bà thấy nó chỉ đấm vào cái phần xương cho nên lại nhỏ nhẹ nói với nó Trời ơi mày phải đấm hay là xoa bóp Xích lên cái chỗ có bắp thịt thì đấm hết đau nhất Mày sợ gì mà cứ đấm chỗ xương làm tao đau muốn chết đây nè Vừa nói bà vừa lấy tay chỉ vào chỗ những bắp thịt cho thằng Mừng thấy và bắt nó đấm từ phần đó đến phần chân cũng giống như vậy. Một hồi lâu thằng Mừng vừa đấm bóp vừa lên tiếng hỏi: "Con con đấm như vậy có được không bà ba?" Bà ba hạnh như không còn nghe thằng Mừng hỏi, bởi vì trong đầu của bà đang nghĩ đến cách rù quến nó, cũng như đôi tai bà đang nghe ngóng những động tĩnh từ bên ngoài căn phòng. Bà cũng nghĩ đến giờ này đã quá canh ba, mọi người đã ngủ say. con nhung chắc giờ này cũng đang ngáy như chết ở dưới bếp thấy bà ba không lên tiếng trả lời thằng mừng tưởng bà đã ngủ cho nên nó từ từ ngó lên để xem đúng là bà đã ngủ chưa mới thấy cái áo lụa mà bà đang mặc đã bật hết nút từ hồi nào còn đôi mắt của bà đang nhắm lại giống như đã ngủ nó đâu có biết rằng bà ba hạnh đang dụ dỗ để đưa nó vào mê hồn trận một đứa thanh niên mới lớn như thằng mừng quen nhiều đứa bạn có vợ đứa thì cũng có người yêu thường trong lúc trà dư tửu hậu hay nói đến những chuyện tiếu lâm về trai gái bây giờ nó mới thấy ở nơi bà ba và hình ảnh thằng mạnh với bà tư lúc hú hí trong quán nước bà sẫm hiện ra trong đôi mắt của nó rồi như có ma xuôi quỷ khiến bên tai thằng mừng như nghe có tiếng người thúc giục bà ba ngủ rồi mày đừng có nhát như thỏ đế mấy thở gặp được người ta đang buồn muốn con người vuốt ve chiều chuộng lúc bấy giờ thằng mừng giống như người mất trí nó quên là nó chỉ là thằng đầy tớ đang phục vụ cho bà chủ hay là người có bệnh liệu cho nên đột nhiên thằng mừng trở thành một người đàn ông thực thụ ngang hàng với bà chủ và đang nghe lời ai đó nói văng vẳng bên tai nó không thể cưỡng lại những lời hối thúc và liều lĩnh làm những chuyện không nên làm với bà Ba Hạnh lại khác bà đang giả bộ như đang nằm mơ màng ngủ nhưng mà đôi mắt của bà vẫn mở ti hí một chút để theo dõi từng hành động của thằng đầy tớ mà bà đang muốn nó thay cho ông cả đến khi tay thằng Mừng đã nhúng chàm bà Ba vội vàng đưa lấy tay nắm lấy cái ý đồ của bà khỉ khác còn thằng Mừng thì lại quá sợ nó tái mặt hẳn đi trong ánh đèn đêm leo lét thằng mừng ở bà ba hạnh sẽ la toán lên hô quán lên cái chuyện nó đang muốn làm bậy với bà chủ cho nên vội đưa tay bịt miệng bà ba rồi thận thiết phan này con con con con lại bà con con lỡ lỡ lỡ vậy bà bà đừng có la rồi rồi sau này bà có nói gì con cũng nghe con thề sẽ cấm cỏ ngặn dành trung thành với với bà bảo vệ bà con con không biết sao Con, con lại vậy Mà ba hạnh bị thằng mừng bịt miệng Chỉ còn biết gật đầu Như đồng ý theo lời van sinh của nó Còn tay bà đã nhẹ nhàng lôi tay nó ra khỏi miệng Rồi bà lên tiếng nói Thằng quý, mày cũng đâu có vừa gì Mới thấy là đã tươm tướp Vậy mà con nhung nói là mày khờ và hiền lắm Tao vừa mới chợp mắt Mà mày đã muốn bậy bạ rồi Dạ, dạ, con, con đâu có biết Tại sao vậy giống như có ai suối con làm vậy đó Con xin bà tha tha thứ con xúc phạm bà Nhưng mà thằng Mừng đâu có ngờ là bà ba đã không la hay là mắng chửi Còn nhìn nó tình tứ bà lên tiếng nói Cái đọt mắt dịch Bây giờ mày cứ ngồi im như pho tượng như vậy hay sao Mừng mà... Kể từ hôm đó Bà ba Hạnh và thằng Mừng cứ quen theo thói cũ Hôm nào ông cả ngủ bên phòng năm phụng thì giữa đêm khuya nó len lén đến phòng bà ba để đấm bóp tay chân cho bà. Không ai đến một hôm, Nam Phụng đi tiểu ban đêm khi cô đi ngang qua phòng của bà ba hạnh, nghe có tiếng đàn ông đang nói thì thào rất nhỏ, nhưng không, vẫn không qua được lỗ tai của cô. Nam Phụng biết chắc là bà ba đang tiếp tình nhân ở trong đó, vì trong căn nhà năm sáu gian này chỉ có ông cả là đàn ông. Còn lại là các bà vợ và con Nhung ở đêm, những người làm công khác được cho ra ở trong những căn nhà nhỏ nơi sau vườn. Lúc đầu Nam Phụng muốn kêu ông cả đến bắt tại trận đòi gian phu dâm phụ, có như vậy thì cuộc đời của cô sẽ thêm tươi sáng, nhưng cô là người có nhiều mưu lắm kế, thêm tính mà cô biết từ ngày còn ở trên tỉnh. Nam Phụng biết gã nhân tình của bà Ba Hạnh là ai. cũng như muốn khống chế bà ba phải chịu ơn để tùng phục cô sau này. Nghĩ như vậy, cho nên Nam Phụng đã tự một mình mở cửa xong đại vào phòng, thấy thằng Mừng đang ôm ấp lấy thân thể của bà ba, và hai người như bừng tỉnh cơn mê, đang ngồi ngay dậy tưởng là ông cả đi vào phòng bắt quả tang việc gian dâm của họ. Nhưng qua ánh đèn, bà ba chỉ thấy bà Nam đứng nhìn hai người trân trối, còn miệng của cô đang định nói gì với bà, bà Ba Hạnh chỉ biết ấp a ấp úng, Thốt lên được mấy chữ. gì Nam Phụng. mấy giờ Nam Phụng mới đưa tay ra giấu cho bà im lặng rồi mới lên tiếng nói. tôi biết chuyện của chị Ba với thằng Mừng ăn nằm với nhau đã lâu rồi, nhưng không hề nói cho ai biết. vì nghĩ chị Ba với tôi á, đôi khi á đã chịu nhiều nỗi thiệt thòi mà. câu nói của Nam Phụng hết sức đạo nghĩa và hào hiệp và trong lúc cô đang nói. thằng mừng thì sợ quá đã quỳ sập xuống chân bà năm mà lại liên hồi miệng nó không ngất cầu xin nó xin xin bà năm đừng đừng có nói cho ai biết nha con xin làm làm thân làm trâu làm ngựa để để phục vụ cho bà năm nghe thằng mừng van xin ban đầu nam phụng đã có ý đồ cho nên bây giờ cô lại càng tỏ ra hào hiệp ngay với nó bèn nói với nó cũng đồng thời muốn bắn tiếng luôn với bà ba hạnh Thôi thằng Mừng á mặc quần áo về đi Tao ở lại với bà ba có chút chuyện riêng Để xem hai người á đối xử với tao ra sao Rồi mới nói hay không chuyện này á cho ông cả biết Thằng Mừng nghe nói như vậy Mừng quá vội vã đứng lên Ôm lấy quần áo rồi chạy tọt ra cửa Một cách mau lẹ Trong phòng chỉ còn hai người đàn bà Một người trung niên Một người trẻ trung đang nhìn nhau không chớp mắt Một người thì đang ngồi lo sợ còn người kia thì đang âm mưu những ý tưởng mới trong đầu bà ba hạnh vì quá mắc cỡ cho nên từ nãy giờ bà ngồi chết trăng trên giường không dám mặc lại quần áo vì tội lỗi vừa bày ra cho bà năm thấy hết mọi thứ đến khi năm phụng ôm lấy bà ba lên tiếng an ủi và nói thôi chị ba yên tâm tôi không có nói chuyện này ra đâu mình á là phận đàn bà để lấy chồng chung cho nên phải thông cảm lẫn nhau cũng như tôi chị ba rất là khó chịu mỗi kia thấy thiếu vắng ông xã ông cả cho nên là không thể chống lại sự cám dỗ trước thằng con trai mới lớn khỏe mạnh như thằng mừng mà đêm nay đã gần đến canh ba nhưng đến giờ Bà ba còn thao thức vì chưa thấy thằng Mừng đến giống như mọi khi. Nó biết đêm nay bà chỉ có một mình trong phòng. Bà ba hạnh hiểu con những đứa trai tân giống như thằng Mừng. Khi đã quen mùi vị đàn bà thì không thể nào quên được. Khi bà đang phòng không gối chiếc, nằm thao thức chờ đợi thằng Mừng đã lâu, khiến cho bà ba đâm sốt ruột, cứ nằm xuống rồi đứng lên, rồi vẫn tai nghe ngóng xem có bước chân của nó đi tới chưa. Nhưng mà không gian hoàn toàn im lặng Chỉ có tiếng ẩn ương hay tiếng dế Gái buồn bã bên tai của bà mà thôi Cuối cùng không thể chờ lâu hơn nữa Bà Ba Hạnh quyết định đi tìm thằng Mừng Đến cái chỗ nó ngủ Để xem nó có bị bệnh hoạn hay không Mà không thấy bóng dáng gì của nó Bà bước đi thạch nhẹ trong đêm tối Đến khi đến nơi căn nhà nhỏ Nơi thằng Mừng đang nằm ngủ Bà chợt nghe có tiếng động lạ Trong căn nhà phát ra Như dự tính ban đầu Bà chỉ muốn ghé mắt nhìn vào để xem xét Rồi mới tính sao Mắt chưa nhìn rõ Mà bên tai Bà Ba Hạnh đã nghe tiếng của thằng Mừng Đang nói với một người Bà, bà ơi chắc giờ này Bà đang chờ tôi Sao mà bà, bà đến bất ngờ quá vậy Rồi đột nhiên Bà Ba nghe giọng nói Của một người phụ nữ phát ra Hình như là giọng của bà Năm tao thấy chán ông cả quá mấy hôm nay ổng bị bà ba hết mất hồn cho nên tối nay vừa đến đã ngủ say làm tao thấy thấy khó chịu mới mới đi tìm mày bà, bà bà cũng biết tôi còn phải phải đi đắm bóp cho bà ba mỗi khi ổng ông cả qua ngủ không. với bà mà cái thằng này mày không biết từ lâu á để cứ lâu lâu á để bà ba phải chờ mày thì mày mới được bả cương bả thương chứ nhưng, nhưng mà lỡ bà bà ba đi tìm tôi giống như giống như bà năm đi tìm tôi thì tôi tính làm sao mày đừng có lo chuyện đó chị em tao á, không có lấy chuyện bé xé ra to đâu bà ba mà có tới đây gặp tao với mày á, thì cũng cười trừ thôi mà quả đúng là như vậy khi biết nam phụng đang hú hí với thằng mừng Bà ba quay trở về phòng, vừa đi bà vừa nuốt nước miếng, buông tiếng thở dài như chán nản cái cảnh thế thái nhân tình. Bà ba thấy cảnh năm phụng với thằng Mừng ở trong căn nhà nhỏ đó, bà hiểu tại sao bà Năm lại như vậy, hết ông cả đến bà rồi đến thằng Mừng, có lẽ vì ông cả đa dâm háo sắc, không biết giữ gìn sức khỏe để chia đều cho các bà vợ, cho nên từ bà cho đến năm phụng vẫn còn thấy thiếu thốn. phải tìm thêm đó là lẽ dĩ nhiên dù biết nam phụng làm những chuyện động trời như vậy bà cũng đành phải im lặng bởi vì bà cũng chẳng khác bà năm bao nhiêu nhưng biết đâu ngoài ông cả thằng mừng ở trong nhà không rõ là con nam phụng này nó có còn có thêm ai ở ngoài nữa hay không rồi bà ba hạnh nghĩ đến đi tìm thầy chính bồng lai để trị bà năm một trận cho bỏ ghét Nhưng nghĩ đến cái số tiền phải bỏ ra cho cô chính lập đàn quá lớn, mà hiện giờ bà chỉ có mấy trăm đồng, không còn bà hai huệ hỗ trợ như trước nữa, và lại cũng sợ diễn ra cái cảnh năm phụng về báo quán giống như tư cúc hiện giờ. Cho nên bà đành bỏ qua cái ý nghĩ này, trở về phòng, bà ba hạnh không tài nào chợp mắt được, bà cứ nằm thao thức thở dài từng cơn. Bỗng nhiên nghe tiếng cửa phòng mở ra rồi khép vào. Bà ba nhìn thấy thằng Mừng đang lắm la lấm lét đi tới bên giường. Đêm nay bà ba mới thấy thằng Mừng giống như một thứ đĩ đực. Vừa hết bà năm, bây giờ chạy đến bà. Bà muốn nổi giận ngay với nó lúc đó, đuổi cổ không cho đến gần bà nữa. Nhưng mà bỏ thì vương, thương thì tội. Cho nên bà đành làm bộ giống như không hay biết gì. Sao mày đến trễ chị Mừng? làm tao chờ lâu sốt ruột quá. Tưởng mày trúng gió hay bị kinh phong giật chết rồi chứ? Dạ, dạ, đâu đâu có. Tại tôi uh, tôi, tôi ngủ quên, cho nên khi thức giấc mới nhớ đêm nay bà ngủ một mình. Cho nên uh, lật đặt đi tới chỗ bà liền. Đó. Thấy thằng này bây giờ cũng đã biết nói láo, khiến cho bà Ba Hạnh chợt nổi giận trở lại. Bà không kiềm chế được sự việc đã nghe thấy ban nãy trong căn nhà của nó. Cho nên bà nguyết dài một cái rồi nói quịch tẹt ra hết. Mày mà ngủ quên cái gì? Mày ngủ với con Năm Phụng á, coi nó hơn tao rồi chứ gì. Giờ còn cơm cháo nổi gì nữa mà đến đây để gặp tao nữa. Thằng Mừng biết là bà Ba Hạnh đã biết hết chuyện ban nãy nó với bà Năm cho nên lo lắng sợ hãi lên tiếng năn nỉ. Dạ, xin... Xin bà Ba tha cho tôi, tôi đâu có muốn vậy. Tại mấy lần trước bà Năm vô nhà hăm dọ. Nói tôi trước đây có thề thốt với bà như thế nào có còn nhớ không Tôi nhớ có hứa với bà Năm hôm bà bắt gặp tại đây là là làm trâu ngựa để để phục vụ cho bà Bà ba nghe thằng Mừng kể chuyện năm Phụng đến rù quến nó Bà muốn tìm hiểu thêm cho nên lên tiếng nói Nè mày ngồi đây kể chuyện đó cho tao nghe Như vậy tao mới hết giận Thấy bà ba đã nguôi giận thằng Mừng nó mới đi đến bên giường đưa tay ra đắm chân cho bà rồi lên tiếng kể tiếp cho nên tôi nói với bà năm y như vậy làm cho bả cười lên rồi bả nói mày mày đúng là thằng biết điều nhớ dai vậy hôm nay mày có chịu làm ngựa cho tao cởi không mừng tôi tôi biết là bả muốn muốn muốn giống như bà cho nên không không có thể từ chối cho nên cũng ráng nói là dạ dạ thưa bà ở đây giường chiếu dơ dái không có tiện rồi bà bà mới kéo tôi vô người bà bà nói là chỗ này có dơ như đằng ao cá tra không tao thấy mày với con dung nằm nằm chung ngoài đó thằng mừng kể đến đây nó biết nó vừa lỡ lời cho nên nó lại im ngay còn bà ba hạnh trố mắt nhìn nó và nói rồi cái thằng này cũng trở thành ham giống như ông cả rồi quá sức mày rồi à mừng ơi thằng mừng không biết phải nói làm sao cuối cùng nó đành miệng cưỡng nói tiếp Tà, con con con dung nó tâm sự với tôi nó hôm hôm nó thấy bà tư với thằng mạnh xà nẹo ở trong quán bà sẩm từ đó đêm nào nó nó cũng bị ám ảnh bởi những hình ảnh đó mà mỗi khi ám ảnh đó, là nó thấy trong người nó khó chịu cho nên khi ở bên tôi ngồi nói chuyện nó nó không không có cưỡng lại thành ra à, thành ra tụi tôi ơ, ơ, ơ, hẹn hẹn chỗ ao cá tra ít có người ra đó ừ, vậy mà bà năm cũng biết rồi mày nói với bà năm rằng sao thằng mừng biết là không thể giấu giếm bởi vì chuyện nó nói với bà ba với bà năm hay với con nhung cuối cùng cũng có người biết cho nên nó thành thật nói hết lúc lúc đó tôi trả lời tình yêu của tụi tôi là giống giống nhau nghèo giống nhau cho nên ở chỗ đâu cũng được còn bà là bà chủ uh, quen sang trọng như vậy uh, không có xứng chỗ này không có xứng để bà nằm bả nghe xong cái bả nói cái thằng này ăn nói nghe cũng gian hoa quá nhưng mà không còn chỗ nào khác hơn chỗ này đâu rồi bả nói tiếp bằng cái giọng ngọt lắm Bà nói mày đắm chân tay tao giống như là đắm cho bà ba hôm trước đi Mừng Tao cũng đang đau nhất lắm á Mẹ kiếp cái con ngựa cái đó Làm bây giờ mày hết hơi hết sức rồi phải không Mừng Thằng Mừng dù có mệt mỏi và buồn ngủ hết sức Nhưng mà cũng không dám để bà ba buồn lòng Nó lắc đầu lê lịa và nói Dạ, dạ đâu có, tôi tôi, tôi còn khỏe lắm á mọi người nghe nói tư cúc chết vào ngày trùng tang và giờ linh sẽ bắt đi một người nhưng là ai thì không được thầy ba trà vinh cho biết khiến những người có mặt trong cái buổi triệu hồn đều cảm thấy lo sợ nhưng rồi mọi người đều ngó về hướng bà hai huệ đang ngồi ngơ ngẩn mà dự đoán có lẽ người đó sẽ chính là bà hai bởi vì thần sắc của bà hai huệ càng ngày càng đi xuống bị hồn hoa tư cúc về nhát đến mấy lần bà hai chính là thủ phạm gây ra cái chết cho mẹ con của tư cúc khi bà nhất quyết xúi chồng đuổi tư cúc ra khỏi nhà nghĩ đến bà hai huệ là người phải hứng chịu cái sự báo oán chứ không ai khác lúc đó mọi người mới từ từ lấy lại bình tĩnh và cảm thấy yên tâm hơn thầy ba trà vinh lên tiếng tiếp tục nói với ông cả bây giờ tôi chỉ giúp trong nhà ông được yên ổn cho đến ngày đại tường của má con bà tư sau đó thì đành phải cáo lỗi cái vụ ông nhờ làm phép phá cái trang thờ của má con bà tư tôi tôi không dám nói tôi dở tôi đành chịu bởi vì tôi phải lo lấy thân của tôi thấy thầy ba dứt khoát phủi tay khiến cho ông cả lại càng thêm hoang mang lo lắng ông không ngờ cái chết của tư cúc đã gây ra những hậu quả khôn lường hồn ma đang giận dữ đòi báo oán mọi người gây ra những xáo trộn trong nhà từ bấy lâu và không biết còn kéo dài bao giờ mới dứt ông cả còn nghe chúa ma vòng thường mượn xác đồng dáng về nói nhà họ trần đang suy đồi đang sống lẫn lộn là làm sao đây nói suy đồi chắc là muốn ám chỉ ông bởi vì ông có tính đa dâm háo sắc mà đàn ông mà có nhiều vợ là chuyện thường tình được xã hội chấp nhận còn ai về làm vợ ông thì cũng có mai mối cưới hỏi đàng hoàng ông chưa ép buộc ai phải lấy ông bằng võ lực hay lấy lộn giống cùng chung huyết thống câu nói này khiến cho ông cả muốn rõ thêm nhưng nhớ đến thầy ba trà dinh vừa từ chối việc trừ tà và phá trang thờ mẹ con tư cúc làm ông quên đi cái ý nghĩ vừa thoáng qua đầu khiến cho ông phải buộc miệng than thở à thiệt là quan nghiệt thiệt là quan nghiệp Nói đến Pháp Sư hay Thầy Pháp nào giỏi cao tai Hai bà vợ lớn của ông cả rất rành Sau khi nghe Thầy Ba Trà Vinh kể chuyện Hùng Ma Tư Cúc đòi báo oán, Cũng như Thầy lên tiếng từ chối phá cái trang thờ của mẹ con Tư Cúc Làm cho bà Ba Hạnh cũng cảm thấy lo sợ trong lòng Bà muốn đề nghị ông cả đi tìm Thầy Chính Bồng Lai Về thế chỗ của Thầy Ba Trà Vinh trong vụ trừ tà này Nhưng lại sợ ông biết hết cái chuyện Mà hai bà đã bỏ ra hơn ba ngàn đồng Nhờ bọn ma thần vòng đi giết tư cúc năm xưa Cho nên đành phải im lặng Rồi nhìn thấy bà hai huệ đang ngồi trong dáng vẻ rất đáng thương Trong khi mọi người đang nghĩ tư cúc sẽ trả thù bà hai trước bà Rồi sau đó sẽ đến bà Vì thế bà ba hạnh chợt nhớ đến một nơi có thể nhờ cậy được Bà ba hạnh liền ghé tay chồng nói nhỏ Nè, ông thử qua nhà ông hội đồng lễ Nhờ họ xem có giúp được hay không Ông bá hộ cường như người sắp chết đuối Bám được phao cứu sinh Ông thấy nhờ cha mẹ vợ sẽ lợi được đủ điều Cho nên ông thở phào lên tiếng khen bà ba À, đúng hả Bà nghĩ đến chuyện nhờ ba má của hai huệ là hay quá sức vậy mà tôi quên mất Ông bà hội đồng lễ chính là cha mẹ vợ của ông cả tức là ba má ruột của bà hai huệ nhà giàu đến nứt vách đổ vách ở Tịnh định tường ông cả được giàu sang phú quý như bây giờ cũng nhờ bên nhà hai huệ bây giờ con gái đang gặp nạn không lẽ họ khoanh tay ngồi nhìn con chết mà không thương thêm nữa ông bà hội đồng tuy đã già nhưng về giao thiệp trong xã hội rất là rộng rãi chắc là sẽ biết thầy pháp nào hay hay là thầy bùa nào giỏi rước đến để trừ cái đám ma thần vòng này nói là làm ngay ngay ngày hôm sau ông bá hộ cùng với bà ba hạnh lên đường về mỹ tho đến nhà cha mẹ của bà hai huệ để cầu cứu thấy con rể đến nhà cùng với bà vợ nhỏ ông hội đồng lễ đang ngồi bên tràng kỹ uống trà đưa mắt nhìn ra hết sức ngạc nhiên tuy ông bảy mươi tuổi nhưng vóc dáng vẫn thấy tráng kiện khỏe mạnh da dẻ vẫn hồng hào tươi tốt trông thấy ông con rể đang cúi đến và cúi đầu chào ông hội đồng mới lên tiếng hỏi ờ ủa còn con quậy đầu sao tao không thấy bông gian của trụ nó vậy bày ông cả lúc này lật đật quỳ xuống bên chân ông hội đồng lễ làm lễ và lên tiếng nói dạ yeah, yeah, cũng vì vợ con đang đang làm bệnh nặng mà con phải đến cầu cứu với, với cha mẹ nói xong ông cả để tuôn rơi hai dòng nước mắt Tuy không khóc thành tiếng, nhưng tiếng nói có mang âm điệu rất nghẹn ngào, làm cho ông hội đồng lễ bắt đầu lo lắng, thấy câu nói của con rể có phần nghiêm trọng, đồng lên tiếng hỏi: "Đã nó nó nó làm sao mà mà bây nói là nó bệnh nặng, à, tại sao không kêu thầy thuốc uh, tay hay là thuốc tra đến uh, trại chữa mà phải xuống đây uh, kêu cứu?" Bộ mày tán gia bại sản hết tiền rồi sao? Nè, hồi con quệ ân mày á, tao thấy mày cũng háo sắc lắm, cho nên đã ngăn ngừa. Năm chục mẫu ruộng tao mua cho bay đâu có bán được, trừ khi con quệ chết đi. Vậy bay đâu có thiếu tiền để mà mời thầy chạy chữa cho nó chứ? Ông cả lúc này phải nói chen vào để giải thích cho cha vợ mình hiểu tình cảnh gia đình của ông hiện tại. À dạ thưa cha Không phải chuyện tiền nông Mà bởi vì Huệ bị ma ám mấy tháng qua Người cứ ngẩn ngơ nói năng lãm nhảm, Con có mời thầy ở uh, Tuốt ở dưới miệt cầu kè Nổi tiếng lắm Rồi về để mà trị cũng không xong hạnh uh, vợ kế với Huệ đây nói uh, Là cha mẹ là uh, người quen biết nhiều Chắc là biết những vị Pháp sư Thầy Pháp giỏi cao tay hơn có thể trị được bọn ma quỷ này, cho nên tụi con mới lật đật tới đây xin cha cứu mạng cho quệ. Lúc này mấy bà vợ của ông hội đồng lễ đã ra đến ngoài phòng khách, thấy ông con rể đang quỳ dưới chân cha vợ khóc lóc kể lễ, một bà vợ của ông hội đồng lễ lên tiếng nói: ừ, "Tao nghe chuyện xảy ra ở gia đình thằng Cường rồi, mày đuổi cái con tư cúc ra khỏi nhà, khiến nó bị hàm oan." cho nên thắt cổ tự tử chết ở bên nhà cha mẹ. rồi mấy năm nay hiên về à hay phá còn quệ. tao cũng nghe nói với thằng cường có mời thầy về trị ma xong rồi mà. ông cả nhìn lại thấy bà Tư Hoàng, đó là người vợ thứ ba của ông cha vợ của mình đang nói chuyện xảy ra trong nhà ông. bà Tư Hoàng nguyên là người của xóm vườn tre, được cha của hai quệ cưới về làm bé. Sau khi má ruột hai huệ qua đời Cho nên chuyện gì xảy ra trong nhà ông Cũng không qua nổi mắt của bà Tư Hoàng là vậy Ông cả liền quay sang bà Tư Mà lên tiếng đáp À dạ dạ Thưa đúng như lời má Tư nói Nhưng là đó là chuyện của năm rồi Khi mà hai huệ bị con cúc Làm á khẩu lần đầu Lúc đó thầy ba trà dinh Lập đàn trị được Còn mới đây thầy ba tuyên bố Rút lui không có dám làm tiếp Người trong nhà ông hội đồng lễ đều nhìn ông cả ngạc nhiên, thấy câu chuyện đã trở thành nghiêm trọng, còn ông hội đồng thì vẫn ngồi tại chỗ để cho ông cả quỳ xuống sàn nhà. Lúc này ông mới đưa mắt nhìn con rể và nói tiếp, Ờ, đâu chuyện làm sao, kể tàu nghe cầu. bà ba, ba Hạnh muốn nói thai cho chồng, nhưng sợ bên nhà bà Hai chấp nhất cho nên im lặng. Nhìn ông cả, ông cả lên tiếng kể, à, dạ, ngày hôm qua thầy ba trà dinh từ bên cầu kè, tới nhà định làm phép phá cái trang thờ con cúc khi mà triệu dông bà nội con về để hỏi á nhưng mà có một cái dông nam đã nhập xác hăm dọa nói là ai phát cái trang thờ á sẽ biết tay tụi nó và sau ngày đại tường á sẽ bắt đi một người để mà để mà trả thù nói đến đây thì ông cả quá xúc động cho nên nghẹn ngào nói không thành lời Và ba hạnh thấy chồng không thể kể tiếp cho nên mới mạnh dạn tiếp lời ừ, Sau khi cái dòng nam á, xuất khỏi xác thầy ba Thầy mới nói đó là chúa ma dòng Cai quản bọn người thắt cổ tự tử chết Mà chưa tới số cho nên quanh quẩn ở trên dương trần Mà hiện nay á trong nhà chỉ có chị hai huệ đang bệnh nặng Vì con tư về phá Mọi người sợ chị hai huệ Sau ngày đại tượng của con tư á thì sẽ lâm nguy ông hội đồng lễ nghe tới đây thì thấy quả thật con gái của ông đang gặp nguy hiểm đến tính mạng cho nên ông vội lên tiếng hỏi ờ như vậy thầy ba trà vinh có tiếng mà cũng phải đầu hàng tụi ma quỷ này hay sao bay dạ thầy ba trà vinh nói con cúc nó chết vào cái giờ linh lại thuộc cái ngày gì đó trùng tang thế nào cũng về bắt đi một người Bởi vì đằng sau con cúc á, có chúa ma thần dòng hỗ trợ. Ai mà xen vào á, thì sẽ gặp quả lây. Cho nên thầy ba không dám làm bởi vì ổng cũng muốn giữ lây thân mình. Mấy bà vợ của ông hội đồng nghe xong, ai nấy đều rợn tóc gái. Chỉ có ông hội đồng lễ vẫn còn giữ được bình tĩnh. Ngồi trầm ngâm suy nghĩ rồi ông mới lên tiếng nói. Ồ, cái tụ ma quỷ lộng hành quá ha. Chắc là tao phải cho người lên thất sơn Để thỉnh mấy ông Lục về quá kiếp Cho tụi nó biết tài Nè, nhà bay cũng đông người Sao mà con quỷ cái đó chỉ uh, quậy phá có một mình con quậy uh, Bay bay có biết lý do Tại sao hay không Ông cả định lên tiếng trả lời Nhưng bà Ba Hạnh đã lên tiếng đáp thai Kỳ trước thầy Ba Vinh Có chịu hồn bà nội nhà con về nói Tại con với chị hai Ganh tị nó được chồng thương Cho nên du cáo tụi con sắp đặt cho nó bị đuổi ra khỏi nhà Rồi vì quốc ức mà tự tử chết Nhưng mà bà nội con nói Nó chỉ hiện về để dọa cho tụi con sợ thôi Ai về kỳ này cũng theo lời thầy ba nói Bà nội con đang đi học thành thần Cho nên không có ai coi nhà Bọn thằng dòng lợi dụng cơ hội đến quậy phá chị hai Đến thập tử nhất sinh Nghe đến đây thì ông hội đồng lễ thấy nổi giận Ông... cảm thấy bực bội vô cùng ông gian tay đập bàn một cái thật mạnh rồi nói lớn ờ như vậy hả như vậy tao á tao thề tao sẽ trị cho cái đám ma quỷ này tới trượt gốc tao sẽ thỉnh thầy về xóm giường tre đào mồ sớm mã cái con quỷ cái đó lên cho hả cơn giận mới được